Tuy nhiên xem ra hắn tới tìm mình để gây phiền tói đây, dù sao mình cũng đánh thủ hạ hắn ngay trên địa bàn của hắn. Nên là thù mới hận cũ gọp lại đây. Tính sổ. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon giả ra một bộ dáng nghi hoặc Trong lòng lại thầm nghĩ tiểu tử. Rốt cục không kìm nổi cũng tính toán với ta về viên ma tinh kia rồi. Tuy nhiên. Lão nhân gia ta hôm nay không đấu với người đâu. Đánh chết ta cũng đừng hòng cầm lại viên ma tinh cuồng bạo thất cát. Được rồi, nói đi, người ngay không nói lời giả dối. Muốn giải quyết thế nào cao lôi hoa nói tuy nhiên tôi nói trước. Tuy tôi đã thương thủ hạ của ông. Nhưng tôi làm rất hợp tình hợp lý. Ông muốn làm gì tôi Solomon cũng sưởng sốt, lập tức nghĩ đến người này thật kiên nhẫn. Một kế hấp dẫn này đúng là dịu quá, vừa rồi một câu tính sô lộ rõ ý tứ bên trong. Rõ ràng là âm thầm nói về chuyện. Ba kinh. Hơn nữa câu người ngay không nói lời giả dối đã rõ ràng là phải tính sổ với ta. Tuy nhiên ta cũng không ngốc. Kết quả là hai người mang ý xấu, đồng thời không hiểu tâm tư của đối phương bắt đầu một hồi khẩu chiến. Solomon cười hắc hắc cực kỳ âm hiểm nói với cao lôi hoa anh bạn trẻ báo lại với ngươi vậy. Nguyên nhân gây ra việc này chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, không phải là các ngươi sai, ngươi thật sự không làm sai cái gì. Mà sai lầm tất cả đều do Peter An Phen Đen gây ra. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, Peter An Phen Đen là người của học viện chúng ta. Nhưng hắn lại bị người ta đã thương. Ngay trong học viện cũng khiến chúng ta rất mất mặt. Tuy nhiên cuộc chiến vừa rồi chúng ta đều chứng kiến. Cho nên, chúng ta chỉ cần ngươi đáp ứng một cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Soôn lộ ra một bộ dáng ta thật chính nghĩa. A. Lôi thần vĩ đại tại thượng cao lôi hoa rốt cục triển khai năng lực thả rắm trong rừng rậm với soloônn vậy viện trưởng đại nhân ngăn cản tại hạ là muốn làm gì đây. Phải biết rằng tôi rất bận rộn. A. Ca ngợi lôi thần. Một khi quan hệ đến lôi thần lão Ca, Solomon cũng sẽ bày ra một bộ dáng thần côn Điều này không thể trách lão Bởi vì việc này đã thành thói quen của lão mất rồi Chỉ cần vừa nhắc tới lôi thần Theo phản xạ tự nhiên Solomon sẽ biểu hiện hình ảnh một thần côn anh bạn trẻ Nói thế này Chúng ta thấy được sự cường đại của cậu Thực lực của cậu cùng tồn tại mãi với trí tuệ. Ta ngăn cậu lại là muốn cùng cậu thương lượng một chuyện. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại thương lượng chuyện. Cao lôi hoa nhìn vào mắt lão nhân này, phát giác lão nói thật liền hỏi vậy nói đi, là chuyện gì? Cậu đã thương bi cơ an phen đen làm chúng ta mất đi một gã đạo sư ưu tú. Nhưng học sinh của chúng ta không thể một ngày thiếu đạo sư. Cho nên chúng ta quyết định thuê cậu làm đạo sư cho học viện chúng ta. Solomon nói ra nhưng lời khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Một tên vừa đánh đạo sư của học viện trọng thương. Solomon lại tự mình ra mặt thuê hắn. Viện trưởng. Như vậy sao được? Không đợi cao lôi hoa mở miệng. Mấy tên đạo sư bình thường cùng tên kỵ sĩ huấn luyện viên Peter An Phen Đen có quan hệ tốt không đồng ý nói viện trưởng. Hắn đành trọng thương Peter An Phen Đen. Chúng ta không giáo huấn hắn đã khiến học viện ma võ thánh Peter chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho hắn được. Hờ! Lúc này... Phong chi kiếm thánh Robin Hood vô tình xuất hiện tại phía sau mấy người này đừng tưởng rằng ta cùng viện trưởng không quản chuyện trong học viện. Học viện liền thành thiên hạ của các ngươi. Các ngươi làm mỗi một chuyện ta cùng viện trường đều rõ ràng hết. Tự các ngươi làm cái gì không cần ta phải nói lại. Biết điều thì câm miệng lại cho ta quản cho tốt hành vi của mình đi. Nếu không tiếp theo ta cùng viện trưởng sẽ không khách khí với các ngươi thế này nữa đâu. Mấy tên đạo sư vừa rồi còn ẩm ẩy kêu gào phải xử lý cao lôi hoa hiện tại đều lập tức ngậm miệng lại. Hừ ta bình thường không ra ngoài, không nghĩ còn có người dám tranh luận với ta. Solomon lạnh lùng nhìn vài tên đạo sư này, lão nhân nhìn như bình thường hiện tại lại thể hiện tràn đầy khí thế. Tuy nhiên, khi Solomon quay đầu đối mặt với Cao Lôi Hoa, khí thế này lập tức biến mất thế nào? Anh bạn trẻ, đến làm đạo sư của học viện chúng ta đi, học viện chúng ta điều kiện rất tốt, các đạo sư tiền lương lại cao. Phúc lợi lại càng cao hơn nữa. Trên đại lục có phúc lợi tốt nhất là học viện chúng ta. Học viện Ma Võ Thánh Peter chúng ta lại là học viện có danh tiếng trên thế giới Suy nghĩ kỹ đi nào Hử Cao lôi hoa gãi gãi đầu Hắn không thể tưởng tượng được lão gia hỏa này muốn hắn làm đạo sư trường học để làm gì Chẳng lẽ hắn muốn ngày đêm ở bên người ta Sau đó dùng mọi thủ đoạn lấy viên siêu cấp ma tinh kia về Vừa nghĩ vậy Cao lôi hoa liền lập tức lắc đầu viện trường đại nhân tôi thật sự không làm đạo sư của học viện các vị được đâu. Thứ nhất Trong nhà của tôi có mấy đứa trẻ phải chăm sóc thứ hai. Ngài xem mấy đạo sư học viện các vị dường như không hoan nghênh tôi. Hảo tiểu tử xem ra không có chút ít lợi là không được. Solomon đau lòng nghĩ anh bạn trẻ cậu ra giá đi. Chỉ cần cậu nói lên, chúng ta có thể làm được chúng ta đều hết sức giúp cậu. Hiện tại chúng ta thành tâm thành ý thôi cậu. Đến làm đạo sư của chúng ta được rất nhiều ưu đãi Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ đi ưu đãi Có những cho tốt gì? Cao lôi hoa cảm thấy có chút thú vị hỏi. Trả lời với kết dẫn. Các bạn đang nghe truyện tại tuyện 41 truyện audio được phát hành tại tuyện Chương 41 chỗ tốt đương nhiên là rất nhiều. Phong hệ kiếm thánh Robin Hood đột nhiên chạy tới tiếp lời. Đối với đề nghị lưu cao lôi hoa lại làm đạo sư, Robin Hood là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Bởi vì nếu có thêm cao lôi hoa Vậy Robin Hood về sau sẽ thêm một đối tượng để luyện tập Có thể tưởng tượng đây là chuyện hạnh phúc đến nhường nào Cho nên lão tận hết sức lực giảng giải ưu đãi cho cao lôi hoa nếu làm đạo sư cho học viện chúng ta Chúng ta có thể cung cấp rất nhiều kim tệ cho ngươi Kim tệ này ngươi cần bao nhiêu đều có thể thương lượng Còn có các loại chính sách phúc lợi. Ví dụ như con cháu của đạo sư học trong học viện sẽ được ưu tiên giáo dục. Còn có quyền ưu tiên lựa chọn tài liệu học tập. Chưa hết, học viện chúng ta có thể cung cấp cho đạo sư một ít dược liệu mà bên ngoài hầu như không có. Ví dụ như có thể tăng lên công lực, có thể lập tức chữa thương. Tuy phong hệ kiếm thánh Robin Hood đang bút phép nhưng lão không để ý tới sắc mặt của lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon đã trắng bệt cả ra. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, thân là một kiếm thánh tên Robin Hood này sẽ không cất giữ bao nhiêu bảo bối. Tự như những tuyệt thế dược liệu Robin Hood nói thì lão đều không có. Mà toàn bộ học viện có dược tài này, chỉ sợ cũng chỉ có viện trưởng Solomon mà thôi. Cho nên, Robin Hood nói một cái tên dược liệu, sắc mặt Solomon lại thảm thêm một phần. Và Robin Hood vẫn cứ hồn nhiên tiếp tục hưng phấn giảng giải cái gọi là ưu đãi. Các đạo sư khác trong học viện đứng ở bên cạnh đã bắt đầu buồn bực. Tuy nói học viện của mình phúc lợi quả thật không tồi. Ở khắp quan minh đế quốc đúng là xếp hàng đầu. Nhưng không đến mức như Robin Hood phó viện trưởng nói. Còn cung cấp dược liệu trời ạ, phải biết rằng những dược liệu này đều là thiên tài đệ bảo nha. Nguồn chuyện viện trưởng đại nhân Solomon bên cạnh càng nghe càng đau lòng. Robin Hood chết tiệt. Rất nhiều thứ dược liệu lão kể ra Solomon vẫn đứt ruột đứt gan dùng còn chưa dám dùng vậy mà. Dược liệu Các loại dược liệu vừa nghe vài từ này thân hình cao lôi hoa liền run lên, hắn nghĩ tới một chuyện. Một chuyện rất liên quan tới dược liệu. Cao lôi hoa kéo Solomon qua một bên. Ghé vào lỗ tai lão nhẹ nhàng nói muốn ta làm đạo sư học viện các vị cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngài có thể nói cho ta biết một loại dược liệu ta sẽ làm đạo sư học viện các vị một loại. Cậu tự nói đấy nhé. Solomon cảm giác giống như vừa từ địa ngục bay ngay thiên đường. Lôi thần tại thượng, người này chỉ cần một loại dược liệu. Solomon cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười đẹp nhất trong ngày nói hỏi đi. Tuy rằng kho dược của chúng ta không phải là lớn nhất thiên hạ, nhưng cũng là nơi tập hợp nhiều loại nhất. Chỉ cần nói tên ra ta cơ bản đều có thể tìm cho cậu ta cũng không biết tên là gì. Cao lôi hoa ngượng ngùng hỏi lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon cho nên ta đang chuẩn bị hỏi ngài. Trên thế giới này có loại dược liệu nào có thể làm cho nữ nhân tiết ra sữa hay không nói đến dược liệu. Cao Lôi Hoa lại nghĩ tới mỹ nữ Tĩnh Tâm ở nhà. Theo lý mà nói bộ ngực của Tĩnh Tâm như vậy tuyệt đối là dạng nhiều sữa mới đúng. Nhưng mấy ngày này Cao lôi hoa vừa giết gà lại thịt heo đến cả ngực của tỉnh tâm cũng được hắn tẩm bổ mà lớn thêm mấy kích thước nhưng lại vẫn không ra chút sữa nào. Điều này làm cho cao lôi hoa hắn có phần mất hết hy vọng. Hiện tại lại nghe tới dược liệu cao lôi hoa liền hỏi thử. Có lẽ thuốc bổ không được thì thử bằng dược phẩm biết đâu lại có tác dụng. Tiết ra sữa. Nữ nhân không tiếp ra sữa sao Hắc hắc Ta hiểu rồi Không nghĩ tới anh bạn trẻ còn có cái sở thiết này nữa nha Solo môn đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ đáng khinh Trong lòng lão Cao lôi hoa đã trở thành cái loại dông nhân thích đùa bẩn thiếu nữ trưởng thành Cái gì loại này loại kia ta chỉ hỏi có hay không có loại dược liệu này cao lôi hoa còn không nghe ra ý tứ trong lời nói của lão tập. Hắn hơi hơi khẩn trương hỏi. Có viện trưởng Solomon vẽ mặt cười dâm. Sau đó lại khẳng định nói một câu nhưng loại dược liệu này ở chỗ ta không có dừng. Cao lôi hoa ngắt lời một phen quay người chuẩn bị chạy. Từ từ viện trưởng Solomon nói gấp nhưng ta biết làm sao để có nó a Cao lôi hoa quay người nhìn nhìn lão viện trưởng ngài biết ở đâu có. Cũng được biết ở đâu có là tốt rồi. Vậy nói đi, làm sao để có nó tới đây, không vội, không vội. Viện trưởng Solomon hiện tại thật sự không gấp nữa tới đây. Trước tiên chúng ta ký một phần hợp đồng. Sau đó ta sẽ nói cho cậu biết cách kiếm loại dược liệu này viện trưởng đại nhân như làm ma thuật rút ra một quyển da dê thật dài. À, vừa nhìn đến hợp đồng, mặt cao lôi hoa liền nhăn lại nói này, viện trưởng đại nhân. Hợp đồng này của ngài muốn ta hơn 10 giờ một ngày ở học viện, chuyện này cơ bản là không thể. Bình thường ta bận rộn rất nhiều việc. Hơn nữa ta cũng không có gì để dạy. Ngài xem. Có thể nới lỏng một chút cao lôi hoa khẽ hỏi. Solomon vừa nghe cũng thấy có lý. Dù sao chính lão cũng là thánh cấp. Cũng biết thánh cấp luôn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Vừa nghĩ vậy. Solomon cũng thấy hợp đồng không quá thiết hợp. Đương nhiên. Solomon không biết cái mà Cao Lôi Hoa gọi là chuyện trọng yếu chính là chăm sóc mấy đứa nhỏ mà thôi được rồi. Cậu nói cũng có lý. Vậy thế này nhé, ít nhất cậu cũng phải có cái tên ở học viện chúng ta. Khi trên danh nghĩa cậu là đạo sư của chúng ta, sau đó chúng ta trả tiền lương, phức lợi. Thế nào? Chúng ta cần chỉ là lúc cậu có thời gian rỗi thì tới chỉ đạo học sinh chút ít mà thôi. Nói xong viện trưởng đại nhân lại lấy ra một quyển trục khác tới đây ký hợp đồng đạo sư trên danh nghĩa này. Cao lôi hoa có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng phải tranh luận với lão Solomon này một hồi chứ. Không nghĩ tới lão già lại sản khoái như vậy. Anh bạn trẻ thế nào? Mau ký phần hợp đồng này đi viện trưởng đại nhân Solomon ở bên cạnh Cao Lôi Hoa nói. Được rồi. Cao Lôi Hoa gật gật đầu. Tiếp đến phần hợp đồng trên tay viện trưởng. Sau đó vung tay lên viết xuống ba chữ Cao Lôi Hoa hiện tại có thể nói cho ta biết cái loại dược liệu kia ở đâu rồi chứ đương nhiên là có thể. Solomon thu lại bản hợp đồng. Sau đó nhẹ giọng nói ở bên tai cao lôi hoa tiểu huynh đệ. Kỳ thật cái ngươi cần sinh trưởng ở vong linh cốt cách đế đô không xa. Ở trong vong linh cốt, có một loại cây tên là âm hồn thảo. Loại âm hồn thảo này sinh trưởng ở nơi tử khí mạnh nhất trong vong linh cốt. Loại âm hồn thảo có rất nhiều tác dụng. Âm hồn thảo tuy rằng sinh trưởng ở trong vong linh cốt tràn ngập khí tức tử vong, nhưng nó lại có quan minh thuộc tính rất mạnh. Đối với người có chức nghiệp sơ cấp quan minh thuộc tính, nó đúng thật là bảo bối. Nếu là người có chức nghiệp sơ cấp quan minh thuộc tính dùng có thể gia tăng rất nhiều về thực lực. Trừ bỏ tác dụng này ra, âm hồn thảo còn có tác dụng khác. Chính là tác dụng ngươi cần nếu vò nát cây cỏ này, sau đó bôi lên vú nữ nhân. Hắc hắc! Cho dù có là sử nữ cũng tiếc được ra sữa nữa là. Viện trưởng đại nhân một mặt bị ổi nói chỉ tiếc là nơi âm khí mạnh nhất vong linh cốt không phải người bình thường có thể đi vào. Mà thực lực mạnh một chút lại không cần loại âm hồn thảo này. Cho nên cả hai loại người này đều không vào đó, cuối cùng âm hồn thảo liền thành một loại bảo vật. Cao lôi hoa vừa nghe thế lập tức hai mắt bừng sáng. Chuyện này đối với cao lôi hoa mà nói thật là tin tức cực tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 42 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 42 Ủa? Không đúng. Cao lôi hoa đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nghi hoặc hỏi viện trưởng đại nhân. Chúng ta chẳng phải đang ở quan minh đế quốc sao? Trong quan minh đế quốc sao lại tồn tại loại địa phương như vong linh quốc này? Những nơi như vậy chính là đối tượng mà quan minh đế quốc cố gắng tiêu diệt mà khủ khủ. Chuyện này cậu có chỗ không biết rồi. Viện trưởng đại nhân vẽ mặt thần bí mỉm cười vong linh cốt này rất là có lai lịch đó. Lại nói tới một hồi thần ma đại chiến trước kia. Vừa nghe tới thần ma đại chiến toàn thân cao lôi hoa rung lên thật là một đề tài quen thuộc. Không nghĩ tới không gian này lại phát sinh một chuyện quen như vậy. Thần ma đại chiến. Hầu hết các quyển kỳ huyễn tiểu thuyết đều phải có chuyện này mà. Nghe nói là Viện trưởng Đại Nhân cũng không biết tâm tư của Cao Lôi Hoa Vẽ mặt lão hương phấn nước miếng bay tứ tung trường chiến tranh đó rất là thảm thiết và oanh liệt Mãi cho đến cuối cùng Vong Linh Thần một trong ma tộc tam đại chủ thần bị quan minh thần phong ấm tại Vong Linh Cốt Lúc ấy ma tộc tổng cộng có ba vị chủ thần cấp tám phân biệt là tử thần Vong linh thần, Hắc ám thần. Tuy nhiên trừ bỏ vong linh thần ra hai người khác chạy trốn được. Chuyện này có nói đến vong linh Tộc ba đại chủ thần, đây là một đoạn cố sự tuyệt vời. Khụ khụ, viện trưởng đại nhân, nên nói ngắn gọn thôi. Cao lôi hoa không kìm nổi khe khẽ nói với lão viện trưởng. Bởi vì chuyện xưa về thần ma đại chiến ở trong đầu Cao Lôi Hoa ít nhất có thể tìm ra mấy trăm loại. Hơn nữa, lịch sử là nhật ký trong tay kẻ thắng. Kẻ bại luôn tà ác, người thắng luôn quang minh. Lịch sử chính là vinh quang của người thắng, Cao Lôi Hoa cũng lười nghe. Solomon bất mãn vuốt râu người trẻ tuổi thật là không kiên nhẫn. Được rồi, ta nói ngắn gọn. Vong linh quốc này phong ấm vong linh thần cho nên nơi đó tự nhiên trở thành thiên đường của các vong linh. Mà quan minh đế quốc tồn tại chính là vì áp chế vong linh quốc này trở thành một đạo phong ấm của vong linh thần. Cho nên không thể nói quan minh đế quốc cho phép vong linh quốc này tồn tại. Mà là sứ mệnh quan minh đế quốc hoàn toàn là vì phong ấm vong linh quốc này. Kỳ thật vong linh cốt rất có tác dụng. Ít nhất trong đó sinh vật bất tử rất nhiều. Có thể trở thành nơi thí luyện của đế quốc. Hiện tại đế quốc có rất nhiều học viện đưa vong linh cốt thành nơi thí luyện đó. Solomon càng nói nghe càng thú vị. Ồ! Là vậy à! Cao lôi hoa cái hiểu cái không gật gật đầu. Đã biết ở vong linh cốt. Vậy chuyện tiếp theo dễ làm rồi. Đi vong linh cút hái một ít ân hồn thảo về là xong. Sau đó bôi lên ngực tĩnh tâm. Vậy nguyện vọng tiếp ra sữa của nàng có thể được thực hiện rồi. Cao lôi hoa âm thầm gật gù, đắm chìm trong cuộc sống xinh đẹp. Ngay khi cao lôi hoa tưởng tượng trong đầu một cuộc sống gia đình tốt đẹp. Saga ở sau lưng hắn đột nhiên vỗ vỗ Cao Lôi Hoa. "Làm sao vậy?" Saga Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Saga mất mấy miệng, sau đó vươn tay ra sau chỉ chỉ. Cao Lôi Hoa quay người lại, vừa lúc thấy được một dáng người xinh đẹp đang đi tới bên này. Tóc dài màu lam, đôi mắt xinh đẹp như ngọc biết là Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm Sao cô lại tới đây cao lôi hoa vội tới ngênh đóng? Nguồn tuyện tỉnh tâm trong lòng ôm hai đứa nhỏ, mỗi tay một đứa chậm rãi đi tới bên cao lôi hoa. Nhìn tỉnh tâm hơi cố sức ôm hai đứa trẻ. Cao lôi hoa rất thương tiếc. Đứa nhỏ tuy rằng còn bé nên không quá nặng. Nhưng một tay một đứa thì lại khác. Đặc biệt ôm hai đứa nhỏ đi bộ lại càng mệt hơn. Trong lòng Cao Lôi Hoa hiện tại đã âm thầm tưởng tượng về cấu tạo xe đẩy trẻ em trên địa cầu. Xem ra phải làm vài cái xe đẩy trẻ em, như vậy về sau tỉnh tâm đi ra ngoài có thể tiết kiệm được ít sức lực rồi. Cao Lôi Hoa âm thầm nghĩ. Cao Lôi Hoa sải bước thật dài, nhanh chóng đi tới trước người tỉnh tâm, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy ru phơ trong lòng nàng. Để cho tỉnh tâm có thể thoải mái trong chốc lát Tỉnh tâm nhẹ nhàng cười với cao lôi hoa Sau đó nàng nhìn về Saga đứng đằng sau hắn Saga mới vừa quyết chiến nên trên tay vẫn còn vết máu Cảm giác được ánh mắt của tỉnh tâm Saga lén lút nấp đằng sau cao lôi hoa Nó không dám nhìn tỉnh tâm Bởi vì chị mới đánh nhau đã làm tỉnh tâm thương tâm không thôi Nếu để tỉnh tâm biết nó thiếu chút nữa đã ra tay giết người Saga sợ tỉnh tâm sẽ khó mà chịu nổi ha ha tỉnh tâm cô tới xem mấy đứa nhỏ sao cao lôi hoa gãi đầu cười Tỉnh tâm khẽ gật đầu sau đó nhìn cao lôi hoa chầm chầm Làm sao vậy? Tỉnh tâm cao lôi hoa nghi hoặc hỏi. Tỉnh tâm không biểu đạt cái gì chỉ là đột nhiên đưa bàn tay mềm mại ra dịu dàng lau đi vết máu trên trán hắn. Khi bàn tay mềm mại của tỉnh tâm chạm vào trán cao lôi hoa. Hắn lại hơi sững sốt. Muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra lời. Ở trên tiểu lầu cách đó không xa. Một gã nam tử tóc nâu anh Tuấn đang nhìn chăm chú vào tỉnh tâm cùng cao lôi hoa. Một hắc y nhân đứng ở bên cạnh nam tử. So, ron, Không phải người nói rằng nam nhân này là thân thiết của tỉnh tâm sao? Thân thiết lại làm ra động tác thân mật như vậy sao trong giọng nói của nam tử mang theo sự tức giận cho dù là thân thiết. Loại động tác này cũng đã vượt quá giới hạn thái tử điện hạ. Động tác này không nói lên điều gì cả. Hắc y nhân vẫn bình tĩnh như cũ. Chỉ là đánh giá của hắn đối với thái tử lúc này đã giảm rất nhiều. Trước giờ thái tử biểu hiện rất tốt độc tài. Bình tĩnh. Bá đạo hết thảy các đức tính cần có của một đế vương. Nhưng khi thái tử nhìn thấy tĩnh tâm, hắn liền mất đi sự bình tĩnh cùng trí tuệ vốn có. Ánh mắt hắc y nhân nhìn thái tử có chút ảm đạm, chẳng lẽ hắn đứng về phe thái tử là lựa chọn sai lầm? Ta mặc kệ thái tử y pha đã sắp mất bình tĩnh ngươi cẩn thận đi thăm dò cho ta. Ta muốn có hết thảy tư liệu liên quan đến hắn. Không ai có thể tranh đoạt tĩnh tâm với ta không một ai vâng, điện hạ. H y nhân khẽ lên tiếng, sau đó thân ảnh của hắn dần biến mất, chỉ để lại một mình thái tự Y-Pha ở chỗ cũ. Nhìn H y nhân biến mất thái tự Y-Pha mới ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh biểu tình của chính mình. Sau đó lộ ra một nụ cười tự cho là anh tuấn tiêu sái nhất, sau đó hắn đi nhanh về phía tỉnh tâm. a tỉnh tâm tiểu thư, thật là khéo, không ngờ có thể gặp được cô tại đây. Đi tới trước mặt tỉnh tâm, thái tự Y pha cố làm ra vẻ nhiệt tình nói với nàng. Tỉnh tâm quay đầu nhìn thái tự Y pha, gật đầu cho có lễ. Sau đó quay lại tiếp tục lau mồ hôi cho Cao Lôi Hoa Thái tử Y pha anh tuấn cảm giác được Quan hệ của Cao Lôi Hoa và tỉnh tâm Đã không chỉ là thân thiết đơn giản nữa Vì thế hắn liền mở miệng dường như muốn nói cái gì Nhưng ngay khi hắn muốn nói Thì một bóng người cường tráng từ phương xa chạy tới Vừa chạy vừa gào tỉnh tâm Tỉnh tâm Cô đến đây à Đến sao không nói với ta một tiếng Ta có thể tới cửa tiếp cô mà người chạy tới toàn thân khô giáp sáng bóng Tóc dài màu rám nắng Anh Tuấn không thua kém gì thái tử điện hạ đúng là Lu Ke Bập sáu quan minh kỵ sĩ kẻ đang điên cuồng theo đuổi tĩnh tâm Đồng thời hắn cũng là con của phong hệ kiếm thánh Robin Hood Hiện tại cao lôi hoa đang khá là buồn bực hôm nay là ngày quá gì không biết. Sao lại hết tên tình địch này đến tên tình địch khác xuất hiện thế này? Không đợi lu ke thở xong, lại thấy một bóng người chạy tới nơi này. Chẳng lẽ còn có tình địch nữa? Cao lôi hoa yếu ớt nghĩ thầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 43 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 43 lần này là một gã quan minh một sư mặc áo bào trắng viền vàng Hắn có một cái đầu tóc vàng thêm một đôi đồng tử màu vàng Thực phù hợp hình tượng bạch mã vương tử của phương Tây Từ huy chương chữ thập trên ngực thì có thể nhìn ra tên này là nhân vật cao cấp trong quan minh thần điện không phải cũng tới tìm tĩnh tâm đấy chứ? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ khi nhìn Quan Minh Mục Sư chạy như điên tới nơi này. Tuy nhiên, dường như chuyện trong lòng người ta không hy vọng thì hiện thực lại luôn xảy ra. Quan Minh Mục Sư anh túm chạy tới bên người bọn Cao Lôi Hoa mở miệng kêu to tĩnh tâm tiểu thư. Hôm nay cô lại có thời gian tới chỗ chúng ta sao? Thật là tới đây cũng không nhắn với ta một câu, để ta ra ngoài đón cô ác. Đúng là lại tới vì tĩnh tâm. Cao lôi hoa vỗ vỗ trán. Sau đó xoay người hỏi Saga mục sư này có gốc gác thế nào Saga nhìn mục sư này đáp hắn là Ngô Thiên một trong bốn đại giáo chủ của Quang Minh Thần Điện. Đồng thời cũng là giáo chủ trẻ nhất trong Quang Minh Thần Điện. Đúng rồi, quan minh ma pháp của mẹ chính là do hắn dạy. Saga ở một bên giải thích ngô thiên mục sư tính tình khá tốt. Ở trong học viện hắn cũng có chiếu cố mấy người bọn cháu. Ờ, cao lôi hoa có chút buồn bực hừ một tiếng. Còn có thể nói gì nữa tên mục sư này thái độ làm người không tồi quả đúng tình địch nặng ký nhất đây. Ngay cả quang minh ma pháp của tỉnh tâm đều do hắn dạy cho mà. Sau khi quang minh một sư chạy tới, bên người tỉnh tâm đã vây quanh năm nam nhân và một nam hài. Ha ha! Là ngô thiên đại giáo chủ sao? Hôm nay ngươi cũng có thời gian rảnh tới học viện à Thái tử Điện Hạ ở bên cạnh khẽ cười nói. Ngô Thiên nhẹ nhàng cười nói quan minh thần tại thượng ta vốn là đạo sư quan minh ma pháp trên danh nghĩa của học viện. Đến đây tự nhiên là vì truyền thụ một ít tri thức về quan minh ma pháp cho bọn nhỏ rồi. Vậy Ngô Thiên giáo chủ thật là vất vả rồi. Đâu có, đâu có. Thái tử điện hạ ngài bận trăm công mà vẫn có thời gian tới học viện. Thật sự khó được. Khó được tiếp theo Thái tử Điện Hạ cùng Ngô Thiên Đại Chủ Giáo liền bắt đầu giống như hai con gà chọi đang đá nhau Trong lúc nhất thời không khí khá là áp lực Tuy rằng không khí áp lực như vậy nhưng tỉnh tâm lại vẫn không có phản ứng gì nhiều Nàng chỉ nhẹ nhàng lôi Saga từ sau lưng cao lôi hoa ra Mẹ Saga cúi đầu khẽ kêu một tiếng Nó tưởng tỉnh tâm lại chuẩn bị giáo hướng nó, nhưng không ngờ tỉnh tâm lại rút khăn tay ra, sau đó nhẹ nhàng giúp Saga lau vết máu trên tay. Mẹ! Saga ngẫm đầu kinh ngạc nhìn nàng. Tỉnh tâm cười với nó. Từ trước đến nay nàng không cho phép Saga đánh nhau bởi vì sau khi nó đánh nhau nàng không thể giúp đỡ gì cho con. Hơn nữa nàng ra mặt cũng không tiện. Chỉ là hiện tại tạm thời đã có người có trách nhiệm đứng ra giúp Saga. Tỉnh tâm ngẫm đầu mắt nhìn về phía cao lôi hoa. Cao lôi hoa lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. Hắn vỗ vỗ bả vai Saga tốt lắm. Sự tình đã giải quyết. Chú cũng tới lúc phải trở về rồi. Dạ. Saga nhẹ nhàng lên tiếng. Nơi này đã không có chuyện của chú nữa Cao lôi hoa nhẹ nhàng cười chú cùng mẹ các cháu về trước Mấy đứa các cháu ở lại học viện học tập cho tốt Cao lôi hoa lộ ra vẻ cười tuy nhiên Từ hôm nay trở đi Sẽ không có người dám động đến các cháu nữa đâu Ta Cao lôi hoa lấy danh nghĩa ra thề Ai dám động tới các cháu ta sẽ làm cho bọn họ biết cái gì gọi là trừng phạt cao lôi hoa nhẹ nhàng cười. Nụ cười này trong mắt Saga đẹp như thiên sứ. Nhưng trong mắt người ở chung quanh thì lại rất kinh khủng. Tỉnh tâm lau khô vết máu trên mặt và trên tay Saga. Sau đó ôm tiểu kim toa nhi trong lòng. Nàng liếc mắt nhìn cao lôi hoa một cái. Ý bảo cùng nhau trở về. Ba người thái tử điện hạ, Ngô Thiên đại giáo chủ cùng quan minh kỵ sĩ bập sáu luke ke liền ngừng chọi nhìn về phía tỉnh tâm. Ừ, đi thôi, không có chuyện của chúng ta nữa rồi. Cao lôi hoa ôm ru phơ trong lòng chuẩn bị về nhà, nhìn ba người bên cạnh, bức đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng mà ngay lúc Cao Lôi Hoa cùng Tỉnh Tâm chuẩn bị trở về thì từ cửa học viện truyền đến một đám âm ỉ. Tiếp theo, một đại đội thành vệ quân vũ trang hạng nặng bước chân oai vệ đi tới bên này. Nhìn đội thành vệ quân này, viện trưởng Solomon liền nhíu nhíu mày. Nơi này là học viện Ma Võ Thánh Peter, từ khi nào thì ngay cả thành vệ binh cũng dám trực tiếp xông vào đây? Lão muôn, xem ra thời gian chúng ta hoạt động ở bên ngoài quá ít rồi. Phong hệ kiếm thánh Robin Hood ở bên cạnh nhẹ nhàng cười. Đồng thời tay phải đặt lên thần kiếm thần phong của mình bây giờ ngay cả đám tiểu tử này cũng dám tè trên đầu thái túi đúng vậy. Ánh mắt Solomon lộ ra một tia lạnh lẽo. Thừa lệnh Peter La Sen đại nhân. Bắt người đánh bị thương hai vị thiếu gia về hỏi tội lúc này Từ trong thành vệ quân một trọng giáp kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa đi ra Ha ha lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon nở nụ cười tốt Tốt lắm Dám thoải mái đến học viện ma võ thánh Peter của chúng ta bắt người Tốt Xem ra các ngươi không cho học viện Ma Võ Thánh Peter chúng ta chút thể diện nào đây a Viện trưởng đại nhân. Trọng giáp kỵ sĩ nhìn thấy Solomon liền vội vàng nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Tôn kính kêu lên. Đối với vị thánh cấp lôi hệ Pháp Sư nổi tiếng thế giới này. Không ai dám không tôn kính. Hừ phong hệ kiếm thánh Robin hút bên cạnh hừ lạnh một tiếng, tuy rằng rất nhẹ, nhưng vào trong tai đội thành vệ binh lại như tiếng sấm giữa trời quan. Tên trọng giáp kỵ sĩ đội trưởng kia âm thầm kêu khổ không thôi, mới vừa nghe được người bên cạnh báo tin thiếu gia Peter La Sen của thân vương bị người ta đánh cho thành tàn phế. Vì thế thân vương Peter La Sen nổi trận lôi đình lập tức hạ lệnh đến Học viện bắt người đã thương con của hắn. Nếu là bình thường, dựa vào quan hệ của thành vệ quân cùng Học viện, ở trong Học viện bắt một người hẳn cũng không phải là đại sự gì. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai vị thánh cấp trong Học viện cũng ở hiện trường. Trọng giáp kỵ sĩ mặt mày như ăn phải mướp đắng khổ qua. Học viện Ma Võ Thánh Peter không giống các học viện khác. Nơi này có thêm hai vị thánh cấp cường giả tọa trấn. Tuy rằng đóng ở quan minh đế quốc. Nhưng cho dù là quan minh đế quốc cũng không dám động chạm gì đến học viện này. Đến cả là quốc vương bệ hạ tới đây cũng phải cho học viện chút thể diện. Quan trọng nhất là Học viện ma võ đã quy định rõ ràng Không phải nhân viên trong học viện Thì nếu không có giấy thông hành Sẽ không được đi vào Chuyến này thảm rồi trọng giáp Kỵ sĩ trong lòng kêu khổ thấu trời Nói đi Các ngươi tới nơi này làm gì Chòm râu bạc của Solomon Rung động nhẹ nhẹ Cây ma pháp trưởng xinh đẹp Trong tay lão cũng nhẹ nhàng vung vẫy Solomon đại nhân xin đừng hiểu lầm Chúng tôi là thuộc hạ của Peter La Sen thân vương Nhận lệnh tới bắt hai tên hung thủ đã thương con của ngài Trọng giáp kỵ sĩ tôn kính trả lời Đồng thời hai mắt hắn nhìn chầm chầm vào pháp trượng trên tay Solomon Ai cũng biết trên chiến trường ma pháp lôi hệ là ác mộng của các chiến sĩ có trang bị kim loại trên người Nếu viện trưởng đại nhân trước mặt không cẩn thận một phát gọi một đạo lôi hệ ma pháp nhở tay Vậy hắn với một thân trọng giáp kim loại có thể đi uống trà dơn Rơn Thanh với quan minh thần rồi Cho nên trọng giáp kỵ sĩ hiện tại tiếng thoái lưỡng nan Bắt người Nói giỡn, thánh cấp cường giả ở đây, muốn chết thì lên đi Không bắt người Trở về sẽ không dễ dàng báo cáo kết quả công tác, Peter La Sen thân vương cũng không phải là người lương thiện gì. Ngay lúc trọng giáp kỵ sĩ tiến thoái đều khó, thì bên ngoài truyền tới một tiếng ma pháp truyền âm Peter La Sen thân vương tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 44 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr Chương 44 theo một tiếng báo danh này, một trung niên nam tử cường tráng cưỡi ngựa điên cuồng phóng tới. Áo choàng đỏ theo gió tung bay từ xa nhìn lại thật là có khí thế. Lâm đội trưởng đã bắt được hung thủ chưa trung niên nhân người chưa tới tiếng đã tới trước. Thanh âm này vừa vang lên. Trọng giáp kỵ sĩ liền cảm thấy ôi ác trầm trọng trên người nhẹ hẳn. Hắn lập tức sinh ra cảm giác được giải thoát. Khi sự ác bắt của thánh cấp cường giả qua đi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy được hít thở là một sự tình tuyệt vời. Peter La Sen thân vương. Trọng giáp kỵ sĩ vội vàng hành lễ với người trung niên. Sau đó thoáng quay đầu nhìn sang hai vị viện trưởng ở bên cạnh. Ý bảo Peter La Sen thân vương chú ý hai lão già khó dây này. Nguồn truyện Peter La Sen thân vương nhìn theo ánh mắt trọng giáp kỵ sĩ, liền phát hiện thấy hai vị viện trưởng. a hóa ra là hai vị viện trưởng ở đây à, đại danh của hai vị đại nhân Peter La Sen nghe thấy đã lâu. Lập tức. Giả Trung niên nhìn nhìn hai lão nhân. Sau đó trong miệng hắn phun ra vài câu khách sáo cùng tôn kính, tuy nhiên, hôm nay ta đến chỉ vì Bắc Hung thủ đã thương con ta. Xin hai vị viện trưởng cho phép. Tuy rằng lời hắn nói khá là tôn kính, nhưng trên mặt hắn không có chút biểu hiện tôn kính nào. Hư phong hệ kiếm thánh Robin hút nhẹ hừ một tiếng Peter La Sen thân vương đúng không? Cuồng tướng trong tứ đại tướng của quan minh đế quốc. Lão nhân ta cũng có nghe qua. Vậy thật là vinh hạnh cho ta. Peter La Sen kéo cương ngựa nếu bình thường ta gặp được hai vị viện trưởng đại nhân. Ta chắc chắn sẽ cùng hai vị tâm sự cả ngày để xây dựng chút tình cảm. Nhưng hôm nay ta không rảnh cùng hai vị nói chuyện hay tâm sự. Hiện tại ra chỉ muốn bắt hung thủ đã thương con ta. Không biết hai vị có ý cản trở không Peter La Sen ở trên ngựa kiêu ngạo nói. Con bị người ta chém thành tàn phế khiến đầu óc Peter La Sen hoàn toàn mất đi lý trí. Hiện tại hắn căn bản không nghĩ tới hai lão nhân nhìn như suy yếu trước mặt này ngay cả quốc vương đế quốc đều phải lễ nhường ba phần. Càng không ngờ chính mình làm như vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng thế nào. Trong cơn giận dữ hắn chỉ nghĩ làm thế nào bắt người đã thương con mình trở về hành hạ tàn nhẫn đến chết mà thôi. Cuồng tướng quả nhiên là rất cuồng, lôi hệ thánh ma đạo sư solo môn hiếp mắt nhưng mong ngươi chú ý nơi này là học viện ma võ thánh peter không phải là phủ thân vương của ngươi phong hệ kiếm thánh cùng lôi hệ thánh ma đạo sư sống vai mà đứng sắc mặt hai người ông trầm khó coi một cổ sát khí theo trên người hai vị lão nhân này tản ra Hai vị thánh cấp viện trưởng đã lâu không ra mặt nổi giận rồi. Nhìn tất cả tình thế trong sân, mặt thái tử Y pha đang đứng trong đám người hiện lên vẻ do dự. Hiện tại hắn khá mâu thuẫn, trong đầu hắn có hai ý niệm, hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là hắn ra mặt giảng hòa. Hiện tại hắn ra mặt, Peter La Sen chắc chắn sẽ nể mặt mũi hắn. Tạm thời buông tha cao lôi hoa. Nhưng chuyện này hắn lại không muốn. Hiện tại hắn ước gì nam nhân có quan hệ mật thiết với tỉnh tâm kia chết quách đi. Thứ hai là hắn không ra mặt. Hiện tại hắn ở trong đám người. Chỉ cần hắn không muốn ra mặt tơ La Sen căn bản không thể phát hiện ra hắn. Hắn không ra mặt cao lôi hoa có thể bị Peter La Sen bắt thậm chiếc tên kia sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Đây đúng là điều thái tử hắn muốn nhìn thấy nhất. Tuy nhiên nếu như vậy tỉnh tâm sẽ nhìn hắn thế nào đây? Cho nên thái tử điện hạ ở một bên khá là mâu thuẫn, suy nghĩ xem có nên ra mặt hay không. Cùng lúc đó, Ở trên đỉnh một tòa nhà cách nơi này không xa Một tên H.I. Nhân đứng cùng một nữ ma pháp sư mặc trường bào màu đen Tên H.I. Nhân này đúng là H. y Nhân vẫn ở bên cạnh thái tử Y pha Nữ nhân ở bên cạnh hắn trên mặt đeo mặt nạ giống một cái kính mắt che một nửa khuôn mặt Chỉ lộ ra cái cằm trắng nọn cùng một đôi mắt màu đỏ Đôi mắt ấy toát ra hồng quang nhẹ nhẹ. Nó không giống loại ánh mắt trời sinh đã màu đỏ mà giống như khi tu vị đạt đến hỏa hệ ma đạo sĩ tài năng mới có. So run đại nhân, chúng ta có nên hành động không? Nếu để quan hệ của quan minh đế quốc cùng ma võ học viện thánh Peter căng thẳng lên thì sẽ không tốt cho kế hoạch. Nữ nhân nói với tên H.I. bên cạnh. Không cứ từ từ hát y nhân lạnh nhạt nói để xem thái tử y pha sẽ làm như thế nào rồi nói có ý nghĩa gì sao nữ nhân áo đen hỏi đôi mắt nhiễm màu đỏ của nàng lộ ra một vẻ khác lạ ta đang đợi xem thái tử điện hạ có ra mặt khuyên bảo Peter la sen thân vương hay không Hắc y nhân so rung nhẹ nhàng nói xem hắn lựa chọn thế nào. Cho ta một câu trả lời rõ ràng đi, so rung đại nhân. Nữ nhân áo đen nói. Rất đơn giản, xem thái tử đi pha lựa chọn mà thôi. Là lựa chọn vì ghen tị một tình địch mà mất đi hảo cảm của học viện ma võ thánh Peter cùng với một tên cường giả. Hay lựa chọn bỏ qua ghen tị để được hảo cảm của Học viện Ma Võ Thánh Peter cùng với một tên cao thủ. H. Y Nhân lặng lặng nhìn Thái tử Y-Pha, Thái tử có tư cách và khí chất để làm một hoàng đế. Chỉ là hắn có thêm một ít tính cách mà đế vương không nên có, ví dụ như quá mức chấp nhất đối với một nữ nhân. Nếu không bỏ được mấy thứ này... Hắn vĩnh viễn không thể trở thành một đế vương chân chính Hiện tại, so xem thái tử Y lựa chọn như thế nào Nếu thái tử Y bởi vì ghen tị mà không chịu ra mặt Vậy Peter La Sen sẽ bắt lấy cao lôi hoa Mà nơi này là địa bàn của học viện Ma Võ Thánh Peter Hai vị thánh cấp viện trưởng không phải là đám bù nhìn gì Cứ như vậy Peter La Sen sẽ có mâu thuẫn với Học viện Ma Võ Thánh Peter. Mà Peter La Sen cùng Học viện Ma Võ Thánh Peter có mâu thuẫn đại biểu cho quan hệ của quan minh đế quốc cùng Học viện Ma Võ Thánh Peter cũng kết thúc. Vậy Học viện Ma Võ Thánh Peter sẽ không tiếp tục là hậu thuẫn vững chắc của quan minh đế quốc nữa. Hơn thế. Nếu Thái tử Y Pha không chịu ra mặt cũng liền mất đi cơ hội mượn sức vị tuyệt thế cao thủ Cao Lôi Hoa. Hiện tại, H Y Nhân đã có thể xác định tu vi của Cao Lôi Hoa khá cao. Lúc ở nhà của Tỉnh Tâm, H Y Nhân xếp Cao Lôi Hoa chỉ là người thường có chút sức lực mà thôi. Hiện tại nhớ lại hắn thấy chính mình thật ngu xuẩn. Một kẻ chỉ có chút sức lực thì sao lại không thèm để mắc tới cả chục tên kiếm sĩ võ trang hạng nặng cơ chứ? Nhưng nếu Thái tử Ý Pha có thể buông lòng ghen tị mà ra mặt. Như vậy Peter La Sen cho dù thế nào cũng phải cho hoàn thất một chút thể diện. Tuy rằng Peter La Sen về sau khẳng định có thể ra tay với Cao Lôi Hoa, nhưng tạm thời sẽ lui binh. Cứ như vậy. Quan hệ của quan minh đế quốc cùng học viện ma võ thánh Peter sẽ không đến mức mâu thuẫn. Hơn nữa thái tử Y pha cũng ở nhất định giành được chút hảo cảm của loại cao thủ như cao lôi hoa. Thậm chí có thể kéo hắn tới dưới trướng của mình. Nếu thái tử Y pha lựa chọn không ra mặt. Vậy hắc y nhân phải suy nghĩ có nên kiên định đi theo bên cạnh thái tử để giúp đỡ hắn nữa hay không? Nhưng nếu Thái tử Yipha lựa chọn thứ hai, vậy So-Rung có thể xác định đi theo bên cạnh Thái tử. Theo tổ chức yêu cầu đem hắn lên ngay vàng quốc vương của quan minh đế quốc. Cho nên H. Y Nhân ở một bên lặng lặng chờ chờ xem Thái tử Yipha quyết định như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 45 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 45 tên Hy đợi một hồi, rốt cuộc cũng đã có người ra mặt. Đáng tiếc không phải là thái tử Yifa mà là một người thân phận không thua kém thái tử chút nào quan minh giáo chủ Ngô Thiên. Quan Minh Đế quốc là một quốc gia khá đặc biệt. Ở cái thời đại thần quyền là trên hết này, Vị trí của quan minh thần điện không thua kém vị trí của quốc vương chút nào. Thậm chí lời của giáo hoàng vào một thời điểm nào đó còn hữu dụng hơn cả lời của quốc vương. Hơn nữa, thế lực của quan minh thần điện không chỉ ở quan minh đế quốc mà phần bố ở hầu hết các nơi trên thế giới. Cho nên, có thể nói thân phận quan minh giáo chủ so với thái tử y pha chỉ có thể cao hơn chứ không thua. Quang minh thần tại thượng Ngô Thiên giáo chủ thập phần thần côn bước ra khỏi đám người. Thân người hắn rất là xảo diệu trắng giữa hai vị viện trưởng. Che khuất tầm nhìn của Peter La Sen. Sau đó hắn bước ra đối mặt với Peter La Sen thân vương nói xin được hỏi Peter La Sen thân vương đến đây để bắt ai vậy Peter La Sen nhìn vào mắt Ngô Thiên. Mảnh hung chương thập tự trên người gã giáo chủ lập lòe phát sáng tỏ ra đặc biệt chói mắt. Chỉ tiếc rằng Peter La Sen là người luyện võ, đối với chuyện của giáo đình hắn không hiểu được bao nhiêu. Hoặc có lẽ là trừ giáo hoàng của quan minh thần điện ra hắn không biết một ai khác. Cho nên hiện giờ hắn căn bản chẳng biết cái thập tự huy chương kia đại biểu cho địa vị gì. Nói trắng ra cho dù hắn biết thì đã làm sao. Hiện giờ hắn đang bừng bừng lửa giận căn bản là không nghĩ ngợi gì nhiều. Thấy có người bước ra ngăn cản. Hắn liền nổi giận đùm đùm con của bốn vương bị người ta đánh tàn phế ở chỗ này. bổn vương tới cũng chỉ là để bắt hung thủ. Hay là người muốn ngăn cản bổn vương Peter La Sen ghiền cương ngựa. Chỉ rơi về phía ngô thiên giáo chủ. Trong mắt ngô thiên thoáng qua một tia khinh miệt. Tên cuồng tướng này đúng là một tên ngốc từ trên xuống dưới. Hành động điên cuồng lần này của hắn sẽ mang đến cho quan minh đế quốc bao nhiêu địch nhân. Nơi đây là học viện ma võ thánh vi tơ cho dù là giáo hoàng có tới cũng phải nhượng lễ ba phần. Nếu quang minh đế quốc có thêm vài tên thiếu muối như thế này thì ngày diệt phong của đế quốc cũng không còn xa nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Ti kinh miệt này trong mắt ngô thiên chỉ thoáng qua nhưng lại bị cao lôi hoa đang đứng bên cạnh nhìn thấy được. Khó miệng cao lôi hoa khẽ nhất xem ra tên ngô thiêu giáo chủ này cũng không phải hạng gà mờ. Quang minh thần tài thượng, ngô thiên nhỏ nhẹ thốt, vẫn là bộ dáng thần côn đó nói không biết con của Peter La Sen Điện Hạ là ai. Peter La Sen Điện Hạ luôn miệng nói muốn bắt hung thủ. Vậy, không biết ai đã làm con của ngài bị thương cái rắm gì thế này. Người vừa mới bị thương, các ngươi liền chối trách nhiệm. Peter La Sen lớn tiếng nói hai người mới vừa bị thương là Peter và Peter An Phen Đen đều là con của ta. Vừa rồi có người báo cho ta biết hai đứa con của ta bị người ta chém cho tàn phế. Mẹ nó, hai đứa con trai. Bây giờ ta muốn biết kẻ đã làm con ta bị thương cao lôi hoa vừa nghe thấy câu này liền cười gian manh. Thì ra Peter và Peter An Phen Đen là huynh đệ. Khó trách hai người lại phối hợp đối phó Saga. Nhìn Peter la sen trước mắt, nụ cười của cao lôi hoa càng lúc càng gian ác. Thân vương điện hạ. Ta biết là ai đã làm Peter thiếu gia bị thương đám đông xôn sao một hồi. Tên ra hỏa lơn. u Cơn. Dơn. Dơn. Quy! Quy! A! Quy! Quy! U! Ở bên canh Peter chạy đi báo tin cho Peter an phen đen đương ra đi tới bên Peter la sen thân vương. Sau đó hắn xoay người chỉ cao lôi hoa và sa re nói thân vương điện hạ. Chính hai kẻ này đã đánh đại thiếu gia và nhị thiếu gia bị thương chính các ngươi đã chém con ta. Peter La Sen nhìn cao lôi hoa và Saga vung tay lên quát bay đầu bắt hai tên này về cho ta khóng miệng cao lôi hoa nhếch lên. Hiện ra nụ cười tàn khốc. Hắn rất tán thường sự bao che cho con cái của vị thân vương này. Nhưng điều kiện tiên quyết của sự tán thưởng này chính là đối tượng trả thù của vị thân vương bao che khuyết điểm phải là người khác mới được. Nhưng rất đáng tiếc là đối tượng mà thân vương muốn đụng tới chính là Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa lại không phải dạng người ngốc nghếch đứng yên để cho người ta chém. Một tia lôi quang màu tím yêu dị xuất hiện trong tay hắn. Lôi quang rất yếu ớt. Người thường căn bản không cách nào cảm thụ được gì. Đến ngay cả lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon cũng không biết. Tuy cùng là lôi quan nhưng lôi quan của cao lôi hoa không phải là ma pháp của thế giới này. Theo mệnh lệnh của thân vương, một đội thành vệ binh toàn thân võ trang bắt đầu sát tới gần cao lôi hoa và sa ga. Nhìn đội thành vệ binh này, cao lôi hoa mỉm cười sáng lạng. mỗi chân phải điểm xuống mặt đất tay phải nắm thành quyền chuẩn bị chơi một vố lớn. Chậm đã chính vào lúc này. Khoan minh giáo chủ Ngô Thiên hét lớn một tiếng chặn trước mặt cao lôi hoa Peter La Sen thân vương. Theo ta được biết, các con của ngươi bị thương trong cuộc khiêu chiến công bằng. Trong khiêu chiến cho dù bị thương cũng là điều bình thường. Lẽ nào ngươi muốn làm trái lại quy tắc khiêu chiến công bằng thiên liêng sao Peter La Sen thân vương thẳng người lên khinh thường nói quy tắc thì đáng bao nhiêu tiền. Ta chỉ biết con ta bị người ta chém tàn phế, ta chỉ biết việc ta muốn làm đó là báo thù. Nếu như không có việc của ngươi thì mau lăng qua một bên cho ta ngươi. Ngô Thiên trỏ vào thân vương Peter La Sen cưỡng từ đoạt lý, không thể thốt ra được một lời. Quang Minh Thần Điện là nơi mọi người đều coi trọng từ lý, hắn chưa bao giờ thấy qua loại người không nói lý như vậy. Hơn nữa. Một quan minh giáo chủ tôn quý như hắn có bao giờ gặp phải cơn giận thế này đâu. Ngay ra đó làm gì còn không mau bắt lấy hai tên thủ phạm. Peter La Seng rống lên tức giận nhìn đội thành vệ binh đang đứng yên tại chỗ. Một đội các thành vệ binh đàn phải bất chấp tất cả tiến về phía cao lôi hoa. Lúc này, hai vị viện trưởng thánh giai cường giải chính đang cười cợt. Một người vuốt ve thần phong của mình, một người chơi đùa ma pháp trượng trong tay. Đồng thời, hai lão dùng ánh mắt như xem người chết nhìn về phía đội thành vệ quân này. Xem ra, đóng xương già của ta cần phải hoạt động một chối rồi. Tay phải phong chi kiếm thánh Robin hút nắm lấy thần kiếm thần phong. Phải đó! Xem ra lão già ta đây muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được nữa rồi Solomon nắm chặt ma pháp trượng Sau đó tay phải lão vừa lật Một mảnh ma tinh lớn gần bằng bàn tay lập lòi lôi quan xuất hiện trên tay lão Ma tinh lớn bằng bàn tay chỉ có thể là ma tinh của siêu giai ma thú. Hành vi của Peter La Sen đã chạm tới giới hạn cực điểm của hai vị cường giả này. Học viện Ma Võ Thánh Peter tự có quy tắc của mình, nào phải ai cũng có thể ở đây hung hăng càng quấy. Cao lôi hoa nhìn hai vị viện trưởng, hai lão đầu này bạo phát ra sức mạnh khiến cho hắn rất là hưng phấn. Có lẽ sau này lúc nhàm chán có thể cùng hai lão già này luyện tập cho đã nghiền. Trong đầu cao lôi hoa lướt qua ý nghĩ. Peter la sen thân vương nhìn hai vị viện trưởng. Thấy bộ dáng họ dường như muốn động thủ hai vị viện trưởng đại nhân tôn kính. Hai vị chuẩn bị ra tay ngăn cản ta bắt kẻ đã làm con ta bị thương sao thật là đúng lý quá. Solomon đem mảnh tinh hạt siêu dai ma thú đặt vào lỗ hổng trên ma trượng. Sau đó ngẫm đầu lộ ra hai mắt láp lón ánh vàng cho ngươi mười phút để lăn từ đây ra cửa. Chỗ này không phải là phủ thân vương của ngươi cũng không phải chỗ ngươi có thể làm càng. Viện trưởng đại nhân Giọng Peter La Sen tràn đầy giận dữ vậy ý các người là con ta bị người ta chém. Ta lại phải nhịn nhục như rùa rút cổ hả? Đó không phải tác phong của ta Tác phong của ngươi có quan hệ gì với ta Solomon thản nhiên nói Lúc này đây lão nhân tuổi đã già này Lại khiến cho người ta cảm giác không thể địch nổi Từ lúc ngươi bước chân vào học viện Hành vi của ngươi đã có thể khiến ngươi chết hơn 100 lần rồi Cho ngươi 10 phút lăng từ đây ra ngoài Ta không muốn nhắc lại lần nữa Peter La Sen cắn chặt răng, hung hăng rống lên mẹ nó. Thánh Giai là cái rắm gì, bay đầu tiến lên bắt lấy hai hung thủ cho ta. Một đám binh linh khó nhọc nâng bước chân lên quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho dù phải chết cũng chỉ có thể bất chấp tất cả mà tiến lên. Chậm đã. Dừng tay lúc này, Thái tử y Pha rốt cuộc phải ra mặt rồi. Hắn chậm rãi từ trong đám người bước ra tới trước mặt mọi người. Thái tử điện hạ Peter La Sen nhìn Thái tử yifa pha. Thái tử yifa thở dài, lúc này hắn không thể không ra mặt nếu như không ra mặt. Peter La Sen sẽ cùng học viện Ma Võ Thánh Peter xảy ra xung đột mất Peter La Sen thân vương. Đây là học viện Ma Võ Thánh Peter. Ân oán cá nhân không được giải quyết ở đây Chuyện hôm nay tạm thời quên đi thái tử điện hạ Bọn chúng chém hai đứa con ta Peter La Sen bất mạng nói Y pha cau mày Đế quốc sao lại có một tên ngốc như vậy cơ chứ Cũng không biết nhìn tình thế hiện tại mà xuống nước Nếu ngươi tiếp tục làm tới như vậy đừng nói là một đội nhân mã này của ngươi cho dù tới thêm 10 đội cũng không đủ cho hai siêu cường giả sỉa răng Peter la sen thân vương. Ta không muốn nhắc lại lần nữa. Đây là ma võ học viện Thánh Peter không được gây chuyện ở chỗ này. Hiểu không ý của Thái tử Điện Hạ rất rõ ràng. Không được gây chuyện tại học viện ma võ Thánh Peter. Nhưng sau khi ra khỏi học viện ma võ thánh Peter thì phải xem bản thân ngươi rồi. Y pha thái tử cắn răng bực bội, hy vọng tên ngốc này có thể hiểu ý của mình. Peter la sen cũng không phải thằng ngốc. Dù bị lửa giận che mờ tâm trí nhưng thái tử điện hạ ám thì rõ ràng như vậy hắn vẫn nghe ra được. Mọi việc đều nghe thái tử điện hạ. Peter La Sen cắn răng nhìn cao lôi hoa nợ của chúng ta sau này sẽ tính toán cao lôi hoa nhún nhún vai. Không ai phát hiện trong mắt hắn lướt qua một tia kinh miệt và sát ý. Sau này tính nợ. Buồn cười. Ở địa cầu cao lôi hoa hắn luôn giữ vững nguyên tắc chính là bóp chết mọi kẻ địch ngay từ trong trướng nước. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân lôi hoa tuyệt không thể để thằng cha này có cơ hội uy hiếp, báo thù tới bản thân và người nhà mình. Đúng vậy tuyệt đối không? Chúng ta đi Peter La Sen nghiến răng kéo căng cương ngựa quát thuộc hạ. Đội thành vệ binh kia tức thời thở vào nhẹ nhõm. Nếu họ tiếp tục tiến lên phía trước. Họ tuyệt đối tin tưởng hai vị thánh giai cường giả kia sẽ tiện bọn họ đi nói chuyện phím với quan minh thần. Sau khi nghe được lệnh lui quân, đội thành vệ quân cấp túc chỉnh lý đội ngũ. Chậm đã. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ngươi xem đây là chỗ nào vậy phía sau? Giọng nói của lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon lạnh lùng vang lên. Đồng thời, mọi người cảm thấy một ngọn gió thổi qua bên người. Tiếp đó, mọi người đều không biết từ lúc nào phong chi kiếm thánh Robin Hood đã đứng trước mặt Peter La Sen. Đồng thời kiếm của lão mang theo âm thanh vui tai đã đi qua người vị thân vương đáng kính. Loạn soạn sau khi ánh kiếm qua đi. Bộ khôi giáp trên người Peter La Shon bị cắt thành hai nửa đều nhau và rơi xuống đất trước mặt mọi người. Chiến mã hắn đang cười hí lên một tiếng thảm thiết bị một kiếm kia cưa đôi ra hai mảnh. Một vết thương sâu có thể thấy được xương xuất hiện trước ngực Peter La Sen Phong chi kiếm kỹ phong chi khinh linh. Phong chi kiếm thánh tiêu sái ra kiếm vào vỏ một kiếm này, không phải muốn lấy mạng ngươi. Robin hút thẳng người lên nhỏ nhẹ nói một kiếm này, chỉ để nói cho ngươi biết. Không ai có thể gây chuyện ở học viện ma võ thánh Peter. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 46 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 46 người. Thân thể Peter la sen ngã xuống đất. Hắn bịt lấy miệng vết thương trước ngực. Tay chỉ vào Robin Hood muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cút đi, nếu không ta không bảo đảm kiếm của ta lỡ cầm không vững sẽ không cẩn thận chém cái đầu chó của người đâu. Phong hệ kiếm thánh Robin Hood tiêu sái lui về phía sau một bước. Tránh để máu của Peter La Sen phun trúng người. Lão không muốn để thân thể mình vương một chút máu nào. Ngươi kinh người thái quá Peter La Sen cắn răng hậm hực. Chỉ là bắt nạt một con chó biết kêu mà thôi. Robin hút nhún vai nhớ cho kỹ, lần sau không được bước chân vào ma võ học viện thánh Peter nửa bước. Bởi vì không phải ngày nào ta cũng có tâm tình tốt như hôm nay để lưu lại cái mạng chó cho ngươi đâu được. Xem như ngươi lợi hại. Peter La Sen rứt lên một tiếng, bịt miệng vết thương lại, quay đầu bước đi. Xem ra lần này hắn và học viện ma võ thánh Peter đã kết thâm thù rồi đi Peter La Sen dùng tay bịt miệng vết thương của mình. Nhìn đám thủ hạ hô lớn một tiếng sau đó bước đi về phía cửa học viện Robin hút khinh miệt lít nhìn Peter la sen một cái Một tên thân vương nho nhỏ mà dám gây chuyện ở học viện ma võ thánh Peter này Hay hắn thật sự tưởng rằng chỗ này là nhà hắn Cho dù là quốc vương quan minh đế quốc tới đây cũng không dám ngang ngược như vậy Cao Lôi Hoa không nói một lời, lặng lặng đứng một bên nhìn thân vương Peter La Sen dần dần đi xa. Anh bạn trẻ, đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy viện trưởng Solomon ở bên cạnh? Thấy Cao Lôi Hoa không nói một lời, liền hỏi. He he Cao Lôi Hoa cười gian, sau đó nói với Solomon vừa rồi thật là đa tạo hai vị viện trưởng đại nhân quá. Nếu không có lời nói của hai vị, tôi quả thật không biết nên làm sao cho phải cậu cứ nói quá. Solomon su tay nói vừa rồi nếu không phải là ta và Robin hút ra tay. Ê, rằng Peter La Sen là đã xong rồi. Đừng tưởng rằng ta không chú ý cậu, tư thế của cậu vừa rồi đúng là tư thế chuẩn bị ra tay còn gì. a Làm gì có chuyện đó tôi vốn là người yêu hòa bình Cao lôi hoa nhìn bóng dáng Peter La Sen dần xa mỉm cười nói phải rồi Viện trưởng đại nhân Không bằng tôi hỏi ngài một câu nhé Nếu như sau khi trở về Peter La Sen chết ở trên giường thì sẽ thế nào Có dây dư gì đến Robin Hood phó viện trưởng không vậy Dù sao cũng chính Robin Hood phó viện trưởng đã chém hắn một kiếm mà. He he. Ha ha, Cao Lôi Hoa huynh để nói đùa rồi. Cha ta thân là phong chi kiếm thánh người khống chế lực độ rất tốt mà. Phụ thân đã nói không muốn lấy mạng hắn thì sẽ không để hắn chết như vậy đâu. Ở cạnh bên, quan minh kỵ sĩ cấp 6 Lu Ke sản khoái cười nói với Cao Lôi Hoa. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cao Lôi Hoa cười đáp lời Lu Ke, nhưng hắn không nói rõ ra. Nói thật trong ba người nghi là tình địch, Cao Lôi Hoa vẫn hảo cảm đối với Lu Ke hơn cả. Lu Ke làm người rất tốt, bổn tính lương thiện, chính trực. Có thể nói, hắn chính là hình mẫu đúng kiểu các kỵ sĩ. Nhất cử nhất động tuyệt đối phù hợp chuẩn tắc của một vị kỵ sĩ ưu tú. Còn cạnh đó, một tên tình địch khác là Thái tử Y pha thì Cao Lôi Hoa vừa nhìn thấy hắn thì đã ngứa mắt rồi. Đặc biệt là mấy câu nói vừa rồi lúc hắn ra mặt nói chuyện. Trong lời nói bao hàm ý gì, nào phải Cao Lôi Hoa không nghe ra. Điều này cũng làm cho cao lôi hoa càng chán ghét thái tử y pha hơn. Cuối cùng là tình địch số ba ngô thiên giáo chủ. Xem ra hắn đúng là một vị mục sư rất chính trực. Nhưng quá trọng về tâm kế. Đó là cảm giác của cao lôi hoa đối với ngô thiên. Người quá nặng tâm kế thì cao lôi hoa không a mấy. Giống như mấy lão gia hỏa trên địa cầu vậy. An bài cho hắn một nhiệm vụ tức phải chết còn gì Đám người xung quanh nghe thấy lời nói cao lôi hoa đều không để ý nhiều Chỉ là cười cho qua Kiếm thánh tự thân xuất thủ Lực độ đương nhiên khống chế rất tốt rồi Sao lại có thể không cẩn thận chém chết bị tơ la sen được Nếu ngay cả điểm lực độ này cũng khống chế không được thì Robin Hood làm sao có cái danh phong chi kiếm thánh nữa chứ.